Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tối nay ai chạy mất dép thì biết Rồi, sau đó đi chùa Phật đi chơi xong rồi Phải nói một ngày rất mệt mỏi Tại vì mình ngồi xe đi, đi tham quan mà Khi tối về khách sạn, lên phòng tắm rửa xong Là em phóng lên giường, ngủ liền vì quá mệt Không biết là ngủ được bao lâu Thì em giật mình thức dậy Vì cái tiếng đập cửa rất là gấp Còn có lẫn cái tiếng khóc nữa. Lúc này thì em nghĩ trong bụng cái gì nữa vậy trời? Không lẽ lại là cái thứ đó nữa sao? Lúc đó thì em cũng có phần hơi sợ rồi. Xong thì nói gì nói vẫn phải bình tĩnh thôi. Em mới lấy cái điện thoại di động mở kinh Phật lên để mà nghe. Mà ngay lúc đó em cũng lầm bầm miệng niệm Phật theo nữa. Em không để tâm nữa. Rồi ngủ tiếp. Thì ngay lúc đó lập tức điện thoại của em đổ chuông làm em giật thoát tim lên. Em nhìn lại thì đó là số điện thoại của con bạn đi cùng nhóm tụi em. Em bắt máy nghe. Thì trong điện thoại, cái tiếng của con bạn em vừa nói mà nó vừa khóc. Nó nói Akim ơi, mau mở cửa cứu tụi tao với. Thì em mới hỏi tụi mày đang ở đâu. Nó mới nói là nó đang ở trước phòng em. Như vậy thì em đi ra mở cửa cho tụi nữ vô. Vừa mở cửa ba đứa nó nhào vô ôm em mà nó khóc. Tụi nó nói trên phòng tụi nó có ma. Lúc đó em cũng, cũng không phải sỉ giả nhưng mà cũng nói cho đã tức trong lòng. Nói tụi nó không nghe mà tụi nó còn chọc ghẹo lời mình. Em nói tại sao tụi mày không có tin tao? Ngay từ đầu là tao đã thấy rồi. Nói mà tụi mày không tin. Rồi sau đó em có hỏi là thấy cái gì nói lại cho em nghe. Tụi nó khóc mà tụi nó không nói Tụi nó cứ đòi về Đài Loan gấp Thì lúc đó em mới nói Có phải tụi mày gặp một cặp vợ chồng và đứa bé gái không Tụi nó hết hồn tụi nó sao mày biết Thì lúc đó em mới nói cho tụi nó biết Là tao đã từng nói cho tụi mày nghe Là tại vì tao có mắt âm dương tao thấy được Có lẽ tụi mày quên rồi sao Lúc đó thì con bạn của em nó tên là La La. Nó mới say quên hỏi, ủa mày nói thiệt hả? Hạ Kim, tao tưởng mày nói chơi. Rồi sau đó tụi nó súng hỏi em bây giờ mình phải làm sao? Thì em nói là bây giờ mình gọi điện thoại cho người dẫn đoàn và nói cho họ nghe để giải quyết. Chứ mình còn ở tới 3 ngày nữa mà cứ xảy ra chuyện ma kiểu này thì làm sao mà ở được? Thì lúc đó con bạn em là con tử đình, tên là nó là tử đình. Nó khóc quá rồi nó đòi về Đài Loan. Thì em mới nói là tụi mình phải báo việc này cho người dẫn đoàn nghe trước đi rồi muốn về thì về. Xong rồi tụi em mới đi tìm cô dẫn đoàn. Tụi em mới trình bài, bài lại câu chuyện mới vừa xảy ra. Thấy tụi em khóc lóc quá cô dẫn đoàn. Phải tin là có. Cổ mới dẫn kêu tụi em cùng xuống tìm nhân viên trực đêm của khách sạn. Thì người của khách sạn mới trấn an tụi em. Và họ nói là, thôi bây giờ các cô cứ ở chung vô một phòng với em và họ không có tính tiền phòng mà em đang ở. Đúng là cái phòng mà em phải trả tiền đó, là phòng 3003. Thì lúc đó cũng gần sáng rồi, 4 giờ sáng rồi. Tụi em đi về phòng để mà ngủ tiếp. Nhưng mà thật sự, bạn của em nó không có dám ngủ. Rồi tụi nó cùng nói chuyện với em cho tới sáng. Tụi nó mới kể như thế này. Đêm đầu tiên tụi nó ngủ rất êm, qua đêm thứ hai thì ba đứa tụi nó đều thấy ma trong lúc tụi nó vẫn còn thức chưa ngủ. Tụi nó nói là trong lúc tụi nó đang ăn trái cây và coi tivi thì nghe có tiếng rơi đồ ở trong phòng tắm. Tụi nó nhìn nhau cứ nghĩ chắc là đồ mà trong lúc tụi nó tắm để trong đó vì không cẩn thận bị rớt xuống thôi. Đó là chuyện bình thường, thôi xúm nhau. Ăn trái cây tiếp chứ không có để ý tới nữa. Ăn trái cây rồi tụi nó còn gọi điện thoại qua phòng của em. Nó chọc em và nhát ma em cho vui nữa. Thì con bạn của em tức là con tử đình. Nó mới lấy cái điện thoại bàn. Tức là điện thoại của khách sạn. Nó định bấm số phòng gọi qua em. Thì nó lại nghe trong điện thoại có tiếng nói của người đàn ông. Trong khi nó cầm cái nghe này. Kêu nó bỏ xuống và chạy đi thì lúc đó nó mới nói với hai đứa bạn kia tụi mày bớt volume TV lại để tao nói chuyện thì hai đứa kia mới nói tụi tao nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net